À, chúng ta đã nói đến à, ba yếu tố của thiền, mà ba yếu tố đó là nó liên hệ chặt chẽ với nhau. là khi mà mình buông xả cái sự à, buông lung phóng dật đi, thì liền là trở về với thực tại. và khi mà trở về với thực tại, nếu tâm mình không còn buông lung phóng dật nữa thì nó sẽ là an trú nơi thực tại đó hay là nó tròn vẹn với thực tại đó thì cái khâu mà không buông lung phóng dật và trở về với thực tại gọi là tinh tấn và cái khâu mà tròn vẹn với thực tại thì gọi là chánh niệm đó là cái nội dung của ba cái buổi giảng trước đây. À. Thành nói mình chỉ cần nhớ là khi nào mà mình à, buông lung phóng vật á, tức là lúc đó cái tâm nó đi theo cái cái bản ngã là lang thang để tìm kiếm cái đối tượng hay là cái sự thỏa mãn của nó thì khi mà nó buông lung đi tìm kiếm như vậy á thì nó không không tròn vẹn với thực tại cho nên nó không thấy rõ được thực tại nó không có có có thọc thông suốt được thực tại cho nên đó là khi mà cái tâm mình mà bị buông lung và cái tâm mình mà không tròn vẹn với thực tại thì lúc đó đó là mình bị rơi vào cái tình trạng là gọi là buông lung và thất niệm. À. Thì á thường ngày á là mình mình cứ bị uh, buông lung và thất niệm. Chính cái sự buông lung và thất niệm đó làm cho mình là không còn vẹn được cái thực tại mà cái bài học của mỗi người đó là làm bài học đó nó đi qua rất nhanh. Nó chỉ là tồn tại trong cái cái giây phút là tại đây và bây giờ thôi. Thầy dùng cái từ giây giây phút chứ thực ra là dùng cái từ là là sát na mới là đúng. Nó chỉ tồn tại trong một cái sát na sinh diệt thôi nhưng mà bởi vì là nhiều sát na rồi mình mình có cảm giác như thử là nó liên tục, cái thực ra là mọi thứ đều diễn ra trong từng sát na sinh diệt, mình không đủ cái cái sự tròn vẹn và sự trong sáng để mà mình nhận ra được từng cái sát na sinh diệt đó, cho nên mình cái nhìn của mình là cái nhìn nhìn chung chung, nhìn một cách tổng thể à, mà người ta Người ta ta, ta ta gọi là cái cái cái nhìn mà kêu là Santati, Santati có nghĩa là gộp chung nó lại với nhau, cũng giống như mình nói là cái núi, mình đứng xa mình nói đó cái núi, rồi mình đặt cho nó là núi Bà Đen hay là núi gì đó, tức là mình, mình nhìn xa xa rồi mình cứ đặt chung cho nó một cái, cái núi rồi mình đặt cho nó một cái tên. À, thậm chí mình chưa bao giờ biết cái núi đó là cái gì đại khái như vậy cho nên đó, là cái, cái cái cái cái nhận nhận biết của mình đó cái biết của mình đó là cái biết một cách chung chung đại khái à, cho mình cũng có nhìn cái nhìn minh bạch thực ra nếu mà mình đến sát cái núi thì mình sẽ thấy là cái cục đá Hay là cái cây, hay là cái cọ Hay là cái dòng suối, hay là cái này cái kia Mà tất cả mọi cái đều là Thực ra là mình nhìn nó Mình không thấy được cái sự liên tục của nó Bây giờ Cái dòng thác là rõ rõ nhất Cái dòng thác á Thì mình dễ thấy hơn Còn cục đá thì mình không thấy Cục đá mình thấy nó cứ nằm hoài à, Nhưng mà cái dòng thác thì mình thấy rất rõ Cái thấy là nó cứ chạy liên tục hoài và ở trong cái núi đó đó thì là cung cọp nó đi qua ngã này, rồi cung nai nó chảy qua ngã kia, à, rồi cung sâu nó bò đi xem được một khúc, đại thái như vậy. thế nhưng mà mình nhìn vui mình cứ nói đó là núi. đại thái cái nhận thức của con người của mình đó là cái cái kiểu như vậy, tức là mình chung chung mình nhìn đó là núi, rồi mình nói là đây là người, người đàn ông, người đàn bà, cứ thế này thế kia gì đó mà mình cứ là gỡ là chụp một cái hình xong rồi dán nhãn lên. Đó là cái cách nhận thức của con người. Nhìn cái gì một cách đại khái xong rồi cái dán lên đó cái nhãn và cho rằng là mình đã biết nó rồi. Trên thực tế nó không có đơn giản như vậy. Trên thực tế đó thì là mọi thứ đều trôi chảy. Ví dụ như là ngày nào mình cũng thấy cái sông Đồng Nai Và mình cứ tưởng là cái sông Đồng Nai nó nằm như vậy Nhưng mà trên thực tế đó là Sông Đồng Nai là một dòng nước chảy liên tục Chứ đâu, chứ đâu có cái, cái nào là sông Đồng Nai Bây giờ sông Đồng Nai mà mình chụp hình hôm qua Với cái sông Đồng Nai mà Một sát na sâu cho đừng có nói là là một ngày sau hay một tháng sau hay một năm sau nhưng mà mình là năm sau hay mười năm sau mình cũng thấy xong đồng nai vậy thôi, phải không? Cho nên cái cái nhìn của mình đó là một cái nhìn không thấy được cái sự diễn biến của sự sống mà mình chỉ nhìn là mình cái chụp hình, à, <cười> chụp hình là gì? Chụp hình là để thu vào một khái niệm. Cái sự hình thành khái niệm á là nó như vậy. Rồi bây giờ khi mình khi mình thấy một cái vật và mình hình thành cái khái niệm. Và bây giờ mình nhìn lại cái vật đó thì mình nhìn, mình mình lấy cái khái niệm của mình đó mình gán lên cho nên mình cũng thấy nó nữa. Nếu mà mình nhìn người nào cũng mới như lúc đầu á thì chắc có lẽ là rất là hay. Nhưng mà tại vì mình đó thế mình nhìn ai rồi là mình nhớ <cười> trong đầu rồi là mình cứ cứ nói là người đó à tôi biết rồi bây giờ là chưa chưa cô gặp rồi là là mình đã nói biết rồi mà thực ra khi mà mình nói biết như vậy á là hoàn toàn là biết cái khái niệm khái niệm tức là cái mà mình chụp được một cái máy chụp hình á cái máy chụp hình nó nó còn chụp được khá tốt tức là khá chi tiết hơn Còn mình thì mình chụp rất là đại khái Thực ra cái máy chụp hình của mình cũng rất tốt Cho nên á có thể là mình nhìn một cái người Có thể lần sau mình không nhận ra Thế nhưng mà có một lần nào đó mình nằm ngủ trên bao Mình lại thấy cái người đó rất rõ ràng Chứng tỏ rằng cái máy chụp hình đó nó rất tốt <cười> Nhưng mà tại vì mình đó là quá lơ là Cuốn mắt mình đó nó chụp hình rất tốt mình quá lơ là cho nên á mình chỉ ghi nhận một số cái điểm nào đó thôi. ví dụ như mình người mình thấy một cái người nào đó, cái mình thấy cái con mắt của người đó đẹp quá đi, mình thích quá đấy tự nhiên cái mình chỉ nhớ con mắt thôi. là tại vì thực ra khi mình nhìn một cái gì đó mình chỉ chú ý một cái thôi, chứ đâu có nhìn hết được đâu. và đó là một thực tế thực tế con người mình nhìn cái gì đó thì mình không có nhìn hết cái toàn diện mà mình chỉ nhìn một cái phần nào đó rồi mình chỉ ghi nhận cái phần đó thôi do đó, đó nếu mà bây giờ nếu mình vẽ lại cái con người đó thì đúng là nếu mình thích con mắt là mình sẽ vẽ con mắt thôi chứ gì nữa <cười> chứ còn mấy phần khác mình đâu có nhớ đâu thì thì cái điều này cũng là tố cáo ra một cái điều là nhận thức của con người mình là nó buồn vặt, buồn vặt và nó chia chia ra, chia nhỏ ra, rồi nó chỉ là thấy cái này thấy cái kia. Mình đối với cuộc sống cũng vậy. Thực ra người thì thích cái này, người thích cái nọ, người thích cái kia, mà vì thích cái này cho nên mình loại hết mấy cái kia ra. Đó, cái nào mà, mà tốt cũng bị giữ lại. Nhưng mà thực tế là không phải như vậy bây giờ cái bàn tay này, đây là thấy cái bàn thấy cái mặt này nó nhăn nho cho nên nó là xấu <cười> không thích nhưng mà thấy cái mặt này thì thấy thích hơn à, chứ, nhưng mà bây giờ làm sao mà làm sao một cái bàn tay có hai mặt như thế này mà mình thích cái mặt này mà không thích cái mặt kia được mình muốn nhận thì mình lấy luôn cả hai thôi nhé mình muốn mình thích cái tay này thì phải luôn lấy luôn cả hai chứ làm sao mà sao mà là là để, để ra một phía rồi rồi giữ một phía Mà cái cuộc đời này thì nó là Nó nó liên hệ với nhau một cách chặt chẽ Mà thầy gọi là cái sự tương giao Mình ít khi nhận ra được cái sự tương giao Mà mình chỉ thấy ra một số quan hệ thôi Trong cuộc sống á Tức là mình cắt ra thành một cái số quan hệ Mình gọi là mối quan hệ Còn cái tương giao là cái vô cùng của trời đất Thì mình không thấy ra cái ảnh hưởng của mặt căng mặt trời đối với mình là có thật nhưng mình cũng cần biết mình cũng cần biết có ảnh hưởng mặt căng mặt trời hay không à, cho đến một ngày nào đó bỗng nhiên cái mặt trời nó không chiếu nữa thì lúc đó mình mới là thấy là thiếu quá quá rất thiếu <cười> nhưng mà khi có mặt trời mình không biết à, có khi thậm chí mình nói tôi thích mặt căng cho tôi cũng thích mặt trời ước gì mà cả ngày cả đêm gì cũng đều mặc căng hết á, con không có mặt trời, đại khái vậy. Nhưng mà khổ một nỗi cũng phải là không phải là người nào cũng giống như mình, người kia thì nói rằng tôi thích mặt trời, tôi không thích mặt căng. Do đó nó mới sinh ra là có chống đối lẫn nhau, có đau khổ, có phiền não, có đủ thứ. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình không có một cái nhìn toàn diện. Mình không không nhìn cũng có một cái nhìn toàn diện như làm mọi sự là như vậy. Mà mình muốn chia cắt ra để mà chỉ thích cái này, chứ không thích cái kia. Và mình đó là luôn luôn muốn hoàn toàn. Nhưng mà cuộc sống thì lại là luôn luôn bất toàn. Cái người giác ngộ đó là giác ngộ được rằng là cái bất toàn của cuộc đời này chính là Sự hoàn hảo. Bởi vì nếu mà nó hoàn hảo một cái đó thì cuộc đời này coi như là chết, chết khô rồi. Nếu như nó hoàn hảo như ý mình á thì cuộc đời lập tức là chết khô. Có phải không? Có đúng không? Nếu mà nhưng mà cái nó luôn luôn có biến chuyển, nó đã nó luôn luôn biến chuyển. Và vì nó luôn luôn biến chuyển Cho nên nó không bao giờ dừng lại Ở một cái hoàn hảo nào Cái không hoàn hảo của cái này Chính là để hoàn hảo Cái cái kế tiếp Và cứ như vậy Mà thực ra cái không hoàn hảo đó Chính là sự hoàn hảo nhất Của cái cuộc đời này Nhưng mà mình lại cứ muốn hoàn hảo Nhưng mà cuộc đời Thì nó là bất, bất toàn Vì vậy cuộc đời không đau khổ Mà mình lại đau khổ Chính cuộc đời là bất toàn Thì nó không đau khổ Nhưng mà chính vì mình muốn Cuộc đời là hoàn hảo Cho nên mình mới khổ đau Có phải vậy không À đó Cho nên á Tại sao mà mình không tròn vẹn được Với thực tại? Tại vì mình muốn Nó phải thế này hay là phải thế kia Mình muốn biến đội nó trở thành cái này cái nọ Theo ý muốn của mình Cho nên đó, nó mới là Cho nên mới là đau khổ Chứ còn vốn cuộc đời là nó Nó phải Cái cây nó mới lên trồi Lên trồi thì đương nhiên á, Nó lại mầm xong rồi nó lên trồi Lên trồi rồi đương nhiên nó ra lá Nó cứ như vậy mà nó cứ cứ tiếp tục mại Và không không có chỗ nào là chỗ hoàn toàn cả mà chính nhờ cái chỗ không có hoàn toàn đó đó cho nên mình mới là có trái có trái ổi, trái cam, trái xoài mà ăn. Cho nên nếu như mà nó hoàn toàn cái một chỗ nào đó, đó thì coi như mình hết ăn luôn. <cười> Phải không? Thí dụ như nó mới đâm trồi ra cái nó hoàn toàn luôn, nó <cười> hoàn toàn luôn là coi như mình mình lấy gì mà có trái trái ổi, trái xoài mà ăn. Cho nên chính cái cái không không hoàn toàn đó lại là, là là cái hoàn toàn. Cho nên có có lần thầy giảng ở Hà Nội, thầy hỏi là thầy đố các Phật tử là là Đức Phật giác ngộ cái gì mà mà ngài trở nên hoàn toàn thì không ai trả lời, thầy mới mới trả lời rằng là chính là Đức Phật giác ngộ ra cái bất toàn, cho nên ngài mới hoàn toàn còn vì mình muốn nó là hoàn toàn cho nên mới là bất toàn mình mới là mới là phiền nạo khổ đau thế thì á chính bởi vì mình muốn hoàn toàn theo ý mình cho nên mình mới là phóng cái tâm lên để mà nắm bắt cái mà mình gọi là hoàn toàn đó nhưng khi mà phóng tâm ra nắm bắt cái hoàn toàn đó đó Thì là đánh mất cái hoàn toàn đang là. Có hiểu ý Thầy nói không? <cười> Tuyệt là chính cái khi mình muốn hoàn toàn đó là mình mới khởi cái tâm lên muốn đạt được cái hoàn toàn. Thì chính cái lúc mà mình muốn đạt được cái hoàn toàn đó đó. Thì mình là đánh mất cái cái giây phút đang là rất hoàn toàn này. Đó mới là. Đó là lý do vì sao mà Thầy nói là phải trở về toàn vẹn với thực tại tròn vẹn với từng giây phút chỉ khi nào mà mình tròn vẹn với từng giây phút thì khi đó mình mới là hoàn toàn trong cái bất toàn bởi vì mỗi giây mỗi giây phút đó, khi nó khi nó, nó nó sinh diệt trong cái sinh diệt nó nó đã là hoàn toàn trong chính nó và vì sao nó sinh diệt là bởi vì nó không cần phải giữ lại còn chính vì mình cần giữ lại hay là mình muốn bỏ nó đi cho nên mình mới là tạo ra một cái cái cái cái mâu thuẫn cái bất an bất an chính là ở chỗ mình muốn nó an muốn nó nó hoàn toàn cho nên nó thầy thầy nói là cái cái cái không ổn định chính là để đưa đến ổn định cái mà mình thấy là không ổn định á thực ra là nó đang không ổn định để mà ổn định còn mình là bây giờ mình là chủ quan theo ý mình á là mình muốn nó ổn định thì chính mình đang tạo ra cái bất ổn cứ châm nghiệm thử coi vì cái điều này là cái điều mà phải châm nghiệm bằng xương bằng máu thì mới thấy ra được chứ không phải là không phải đơn giản Mình cứ mình cứ thấy cái gì mình cũng nói sao mà nó bất toàn đó, cho nên mình muốn là nó nó hoàn toàn. Đó. Mình cho là nó bất ổn. Nhưng mà thực ra cái thế bất ổn đó là là cái thế nó đang đang đi đến ổn ổn định. Nhưng mà trong khi đó đó mình lại là muốn nó ổn định. Tức là mình đã tạo ra cái thế mà mất ổn định. Bây giờ mình ví dụ như thế này cho dạy không Có một cái hành tinh Nó đi theo cái Cái quỹ đạo của nó Thực ra nó Nó đi theo một quỹ đạo của nó đó Là không phải là nó đi theo ý nó Mà nó đi theo cái luật hấp dẫn vũ trụ Tức là nó có một sự tương giao Với tất cả hành tinh khác Mà nó phải đi như vậy <cười> Nó phải đi như vậy thế nhưng mà bây giờ mình nó lại là không muốn nó đi như vậy, mình muốn nó đi theo ý mình, hay là mình muốn nó đứng lại, hoặc là mình muốn nó chậm hơn theo ý mình, tức là mình muốn nó cái cái mà mình cho là hạnh phúc á, là cái nào mà vừa ý mình á, mình cho là hạnh phúc. cho nên nó là mình muốn hạnh phúc, cho nên mình muốn là nó phải theo ý mình. nhưng mà khi khi theo ý mình á, thì nó lại sai cái quỹ đạo đi mà nó thay quỹ đạo đi là không không phải đơn giản nữa, phải không? nó lệch cái quỹ đạo nó đi một chút là không không phải đơn giản nữa, nó có thể là liên hệ đến cả cái sự biến đổi của cả vũ trụ lắm, không phải là đơn, không phải là đơn giản chỉ có một cái hành tinh đó thay đổi thôi mà nó có thể thay đổi cả cái vũ trụ. vì vậy cho nên trong cuộc sống đó, mình lại không không chịu nhìn thấy tất cả mọi sự như nó đang là, mà mình cứ cho là rồi phải là rồi sẽ là rồi cố gắng để mà để mà đạt được cái sẽ là chính những cái đó đó đang tạo nên cái bất toàn. Cho nên đó là khi mà mình khi mà mình nhận thức ra được rằng là tất cả những cái cái mà mình mình muốn nó phải thế này, mình muốn nó phải thế kia, mình muốn đạt cái này, mình muốn đạt cái nọ, à, theo cái, theo cái cái cái chủ quan trong cái nhận thức của mình, thì lúc đó mình tạo ra những cái hành vi sai lầm và thực ra chính cái nhận thức và hành vi sai lầm đó đã đưa đến đau khổ cho chính mình chứ không phải là ai khác. Thế thì á, cái việc mà khi nhận thức được rằng là những cái mong muốn hoàn toàn hay là những cái mong muốn phải thế này phải thế kia đó. Bởi vì bởi vì khi mình nói phải tức là tức là mình cho nó là như vậy mới hoàn toàn. Phải có nghĩa là như vậy mới hoàn toàn. Nhưng mà như vậy mới hoàn toàn đó là như vậy theo ý mình. Còn cái sự vần hình của trời đất thì nó nó lại có cái như vậy của nó, chẳng phải là như vậy như theo ý mình. Cho nên là Khi mình nhận thức ra được Cái vòng đồng Cái cái mà mình cứ lăng xăng Để mà tạo tác Để mà muốn trở thành Để muốn sẽ là Thì là mình thấy một điều rất rõ Chính cái cái mà mình muốn phải là sẽ là, là đó Là nguyên nhân của sự bất an Đúng không? Hừm Nguyên nhân của sự bất an chính là muốn phải là, sẽ là. Và rồi cố gắng để mà đạt được cái mà sẽ là, phải là đó. Cho nên là tạo ra cái bất an. Nhưng mà tôi cười một cái là thế này. Chính khi tạo ra cái bất an đó, thì mình đang mong muốn là được an. À, tức là mình mình mong muốn đạt cái cái mà sẽ là đó đó, tức là mình cho là đó mới an. Còn bây giờ á là bất an nhưng mà mình sẽ là cố gắng mình sẽ đạt được cái cái đó thì nó sẽ an. Nhưng mà cái quá trình để mà đạt được cái đó là một quá trình hoàn toàn bất an. Không thể nào mà đem một cái bất an để đạt được cái an được cả. Cái an là an liền thôi, chẳng có An, muốn an, an liền thôi chứ không thể nào mà Đem cái bất an để mà đi đổi lấy cái cái bình an này nó không thể có Thì do đó đó mà Cái ý nghĩa của cái sự trở về tròn vẹn với thực tại Chính là an Bây giờ an là sao An tức là không bị quá khứ chi phối An tức là một cái giây phút hiện tại An là một cái giây phút hiện tại Tất nhiên là cái hiện tại này nó nó sẽ trôi chạy mãi, Cho nên nó không phải hiện tại là nó đứng tại đây Nhưng bây giờ mình tạm thời là mình nói tại đây và bây giờ Cái này trong dịch lý người ta gọi là thời vị trung chính Trong một sát na đó là nó có thời vị và tính Khi một sát na tròn vẹn với chính nó, tức là tròn vẹn với thời vị và tính của nó. Cho nên á, nếu mà đúng thời vị tính, thì trong trong dịch lý đó gọi là thời vị trung chính. Tức là nếu mình tròn vẹn với với tại đây và bây giờ, tức là thời á là trung về là chính à, là thời về trung trung chính thì mới giữ được cái tính chất của chính nó tức là có thời thời về có chính thì lúc đó đó tính mới là mới là chân à, khi một khi một cái người mà hành thiền vipassana đó mà gọi là thấy được thực tính pháp có nghĩa là thấy được thời vị trung chính này. Thấy được cái cái sát na mà thời vị trung chính đó. Bây giờ cái sát na này nếu mà mình bị quá khứ là chi phối tức là mình đánh mất cả hiện tại. Ví dụ mình đứng đây nhưng mà mình nhớ đâu trong quá khứ mình buồn vui gì đó rồi mình cứ ảnh hưởng bởi cái cái quá khứ đó tất nhiên là bị quá khứ chi phối tức là đánh mất cái thời về trung chính rồi phải không hoặc là bây giờ mình đang ở sát na này mà mình lại nghĩ đến tương lai tức là cũng mất cái thời về trung chính rồi phải không hoặc là mình dính mắc lại tức là mình bị dính mắc bị bị đóng đinh vào Mình bị đóng đinh vào cái, cái cái hiện tại Mình đóng đinh vào hiện tại Thì nó không còn tôi chạy được nữa Bởi vì nó Cái cái sát na đó nó chịu sinh diệt thôi Mà bây giờ mình đóng đinh lại Là cũng không được Thực ra mình không đóng đinh được Đóng đinh là một ảo tưởng, Còn cái sát na nó vẫn cứ tiếp tục tôi đi Như vậy nếu mà mình đóng đinh Thì mình chỉ giữ được ảo tưởng thôi chứ không giữ được sự thật, đúng không? Cũng như bây giờ ví dụ như thế này, hai hai vợ chồng yêu thương nhau, rồi bây giờ người chồng bỏ đi lấy người, người khác, bây giờ người vợ chỉ có ôm cái kỷ niệm đó thôi, chứ còn thực ra người chồng đi đâu mất tiêu rồi. Đặc hai những cái Đặc kia để mình nói về cho nó dễ hiểu, thì mình cũng vậy, thực ra là cái giây phút hiện tại này nếu mình đóng đinh trở lại tức là mình bị đắm chìm hiện tại hay là mình bị chấp thụ rồi gì đó đại khái vậy dính mắt chấp thụ gì đó Tức là Bị quá khứ lôi đi cũng là mất cái, cái cái thời về trung trung chính mình về tương lai thu hút đi cũng là mất cái thời về trung chính và đắm chìm vào trong hiện tại cũng không được bởi vì Từng giây phút đều là sinh diệt và luôn trôi đi. Luôn là sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Cho nên nó không có, không có dừng lại. Vì vậy mà giác ngộ là thoát khỏi thời gian. Thoát khỏi thời gian là sao? Tức là không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối và cũng không bị hiện tại chi phối luôn. Tức là nói chung là không còn thời gian nữa Không còn thời gian Nhưng mà cái thời gian của sự sinh diệt Cái thời gian khách quan của sự sinh diệt Thì nó vẫn cứ tiếp tục Nhưng mà cái thời gian mà của mình á Cái thời gian mà mình bị kẹt vào quá khứ Tương lai hay là mình đắm chìm vào hiện tại Đó, đó chỉ là ảo tưởng Cho nên người ta gọi cái thời gian đó là thời gian tâm lý Chứ không phải là cái thời gian thực Còn thời gian thực thì nó vẫn tiếp tục Nhưng mà mình vẫn cứ ôm lấy cái cái hiện tại Cũng không được Hoặc là mình quên đi cái hiện tại Mà mình chỉ sống với quá khứ cũng không xong Mà mình chỉ nghĩ đến tương lai thôi Cũng không xong Tức là như vậy là Là bất an à. Nhưng mà bây giờ mình nhìn cho kỹ đó, Thì tại sao mà lại là có cái Đắm chìm trong quá khứ Đắm chìm trong hiện tại Đắm chìm trong tương lai Mà là đánh mất cái cái mà Thời vì Trung chính này Tại sao Thế mà mình đánh mất thời kỳ Thì đồng thời mình cũng đánh mất cái tính Tính đây là thực tính pháp Cho nên nếu mà mình ngồi Mình hành thiền mà mình muốn đạt được cái này Muốn đạt được cái kia Muốn là đắc tuệ này đắc tuệ nọ Muốn đắc định này đắc định kia Là quan là đánh mất thực tại hết quan là đánh mất thực tại hết Thế thì á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 Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Mình bám víu quá khứ thì coi như là bám víu cái một cái đã qua. Mình bám víu tương lai là mình bám víu vào một cái chưa đến. Còn mình đắm chìm nó hiện tại Thì từng giây phút đã trôi qua Cho nên đó, nói chung là thế này Hãy mình còn có khởi lên một cái niềm cho là Phải là sẽ là Thì đánh mất Thời về và tính Thế tại sao mà Đức Phật Ngài là dạy mình là Trở về tròn vẹn trong sáng với cái Với từng sát na của thân Của thọ của tâm, của Pháp Tại sao vậy? Tại sao lại nếu mình trở về mà tròn vẹn với thân, với thọ với tâm, với pháp tại đây và bây giờ. Mà thậm chí Đức Phật Ngài nói, cái này chính là Đức Phật nói. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Nếu mà cái hiện tại này thì không giữ lại được, không đắm chìm lại được. Cho nên hiện tại là phải. Cho nên cái cái trường tuệ đó là nó phải có một cái đình gọi là sát na đình sát na đền là, là là sao? tức là cái cái đền đó nó nó đủ toàn vẹn với sát na đó, cho nó không ra khỏi cái sát na đó. Nếu một cái quá khứ xen vào hay là tương lai xen vào, hay là đóng đinh cái cái sát na đó lại cú không được, à, mà là phải sát na sinh diệt thì đồng thời cái đền đó cũng phải là theo cái sát na sinh diệt đó, mà không mất cái sát na sinh diệt đó thì lúc đó nó mới là mới thật sự là định. À. Thế thì bây giờ tại sao mà mình lại bị quá khứ chi phối, bị tương lai chi phối và bị hiện tại chi phối? Tại sao? Không lẽ khi không là tự nhiên quá khứ, hiện tại, tương lai gì nó tới nó chi phối mình? Thực ra là bởi vì tham sân si. Thực ra là bởi vì tham sân si. Vì si vì si cho nên không thấy được từng sát na sinh diệt mà là bị đắm chìm vào đó cho nên nó mới si vì tham hay là sân cho nên mình mới là nghĩ đến quá khứ và tương lai phải không? ví dụ như nếu một cái chuyện gì trong quá khứ mà mình bất bình mà bây giờ mình cứ nhớ cái chuyện bất bình đó hoài thì đó là sân Còn nếu trong quá khứ là mình có một cái điều gì đó mà vinh hiệm gì đó Bây giờ mình cứ nhớ tới cái cái mà Cái vinh hiệm gì đó của mình thì cái là sao Tương lai cũng vậy à, Tương lai có người thì là thấy tương lai mệt mù cho nên là Muốn tự tử cho rồi à, Thì đó cũng là một cái Cũng cái nghĩa về tương lai Cũng có người lại là, là mong rằng tương lai mình sẽ tốt đẹp thế này thế kia Thì đó là thám Thì cũng là tham với sân Cũng là tham sân và si Như vậy đó Cái yếu tính của cái bất an Là tham sân si Phải không Yếu tính của bất an Là về thời gian Và không gian Tức là Nó không đúng với cái Tại đây và bây giờ à, Về thời gian và không gian Còn về tính chất đó, là tại vì tham sân si. Khi mà mình bị thời gian, không gian và cái cái cái cái tính tham sân si đó nó xen vào đó thì không thể nào thấy được thực tánh pháp. Nhưng mà bây giờ mình làm sao mà mình cứ muốn là thấy thực tánh pháp? Thì chính cái lúc mà mình muốn thấy thực tánh pháp đó đó chính là mình đánh mất thực tánh pháp. Vì vậy cho nên thực ra Cái nguyên lý vẫn là tinh tận chánh niệm tỉnh giác, tức là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại vậy thôi. Tức là nếu mà mình đứng đây mà mình không có chuyện không có vấn đề gì cả. Mình tròn vẹn với, với cái thực tại này. Không giữ lại gì cả, không không bị chi phối gì cả. Thế đi thì cứ đi mà Đứng thì cứ đứng, nằm thì cứ nằm, ngồi thì cứ ngồi, ăn thì cứ ăn, tất cả mọi cái đều là nó nó đang là như thế nào thì là như vậy thôi. Thì an ngay. Ờ. Thế là, người nào làm được như vậy là an ngay, chứ không có đấy không không phải là đi tìm kiếm cái an gì cả. Mà cố gắng an cái này là tức là bất an rồi. Phải không? Cho nên thầy mới nói đó, tức là cái cái từng sát na sinh diệt đó đó mình là cho đó là bất an nhưng mà thực ra cái sinh diệt đó đó là chính là nó đang đi theo đúng với cái quy trình của nó trong khi đó mình nó lại là muốn nó phải thế này muốn nó phải thế kia cho nên chính mình bất an chứ không phải là ai bất an hết rồi vào đến khi muốn nó làm cho mình bất an chứ không phải ai bất an hết đó. vậy thì á cái cái mà trở về còn vẹn Với thực tài. Chính là an. Đầu tiên là an cái đó. Thế mà mình mà. Làm cái gì mà mình trở về tròn vẹn lại với thực tại là an rồi đó, đó. Không nắm giữ gì cả. Không buông đi mà cũng không nắm giữ gì cả. Tức là nó đang là như thế nào thì nó là vậy đó. Còn mình mới thấy. Rõ rằng là. Cái cái mà nó không phải là vậy đó. Thực ra nó muôn đề vẫn là vậy. Chứ không, không phải là vậy gì cả. Nhưng mà. Tại cái ý muốn mình khởi lên phải là, sẽ là, rồi cố gắng mà tạo tác để cho được như sẽ là, thì là bất an. Đúng không? Có người nói rằng là con không được sáng suốt. Bây giờ Thầy chỉ cho con cách nào mà cho được nó sáng suốt. Không có cách nào sáng suốt được cái hết. Cách nào cũng làm cho mình mờ đi, chứ không có cách nào mà làm sáng suốt được hết. Trời <cười> Thì có buông ra Thì có buông ra Trở về tròn vẹn với thực tại là sáng suốt liền Vì vậy cho nên cái, cái yếu tố mà Kế tiếp mà thầy nói hôm nay đó Chính là yếu tố sáng suốt Yếu tố trong sáng Tức là Buông ra Trở về Tròn vàng Trong sáng với thực tại, Cái trong sáng đó đó Thực ra là tại vì thầy chia ra để nói cho nó dễ hiểu thôi, chứ còn là những cái này là nó xuất hiện cùng một lần, nhưng mà chia ra nói cho để mình hi mình hiểu rõ từng từng cái khâu vậy thôi, trên thực tế khi mình buông ra cái là toàn vẹn thông sáng với thực tại liền, trong có không phải là trải qua thời gian mà rèn luyện, luyện tập gì để tốt đạt được cái này cái kia gì cả, là buông ra thì Thì liền trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại Vậy thì cái yếu yếu tố mà Mà trong sáng này đó Cái yếu tố trong sáng này đó Thì lại là tùy thuộc vào Cái sự buông ra trở về tròn vẹn hay không Nếu mà mình không buông ra trở về tròn vẹn Thì không bao giờ có trong sáng Bởi vì á, Cái biết này không phải là cái biết Mà đứng bên ngoài mình nhìn vào Để mà phê phán Để mà cho rằng cái này đúng cái này sai Mà cái biết này đó là cái biết từ bên trong Tức là khi nào nó tròn vẹn Với bản thân cái pháp đó Thì lúc đó mới thật sự biết Cái pháp đó bằng ở chính bên trong đó à, Tức là mình Cảm nhận thực sự về nó Chứ không phải là mình Đứng ngoài mà biết với cái biết mà cái, cái kiểu biết mà có khái niệm à, cái biết mà đứng ngoài ấy, là cái biết để nhìn nó qua khái niệm của mình cho nên đó, nó mới là nó mới là trùng trùng xa cách bởi vì mặc dù cái này nó ngay trước mặt mình đây nhưng mà nó lại trùng trùng xa cách bởi những cái khái niệm của mình cái mình cho là thế này cho là thế kia cho nên mình không thể nào mà mình trực tiếp thấy như nó đang là thân thọ tâm pháp là nó đang nằm đây. Nếu mình không trở về tròn vẹn với cái thân thọ tâm pháp này á, ví dụ bây giờ mình đau, thì mình phải trở về tròn vẹn với chính cái đau đó. Thì nên nhớ như thế này nghe. Bây giờ thầy nói coi thầy có co, co hiểu được không? Cái đau á là từ nó có đau không? Hả? Cái đau từ nó không có đâu. Bởi vì như thế này ví dụ như bây giờ một cái người người ta đau vô cùng nhưng bây giờ bây giờ chích vô một cái, cái, cái thuốc mê người nó mê đi rồi á thì đâu có đau nữa nhưng mà ở đây nó vẫn đau ở đây nó vẫn là nó vẫn tiếp tục phải không? nhưng mà chích thuốc mê vô rồi thì không thấy đau nữa vậy thì thực ra đó cái đau này là do tâm mình tạo ra vì vậy mà cái đau á là là do Do tâm, cái đau nó thuộc về thọ, thọ này nó thuộc về tâm, chứ không phải nó thuộc về vật lý. Nếu mà tên cái tai này mà nó thuần túy là vật lý đó, là nó không đau. Mặc dù cái hiện tượng thì nó vẫn xảy ra như vậy. Có thể cái chỗ này nó nóng lên, có thể là chỗ này nó máu chạy mềm hương, hay là bị bế tắc, hay là cái gì đó, vẫn là như vậy thôi nhưng mà nếu mà không có cái tâm của mình tham gia vào đó đó thì không có đau đúng không? cho nên người ta mới mộ quá trời quá đất mà mà mà thích thức tê thức mê vô rồi thì cũng chẳng đau gì hết như vậy cái đau này là cái nhận thức của cái cái, cái biết của cái tâm chính cái tâm mình tạo ra cái đau đó trong không có đau Cho nên á, thật ra cái khổ là do cái tâm mình. Mà do cái sự đối kháng của mình thì đúng hơn. Do cái sự đối kháng của mình mà nó tạo ra cái khổ. Tức là cái khổ đó là một cái lực mà do mình không còn bằng với cái thực tại đó. Cho nên nó sinh ra một cái cái lực đối kháng và chính cái lực đối kháng này tạo ra mâu thuẫn, tạo ra căng thẳng tạo ra bị dồn nén ấn ức mà nó thành ra đau khổ. Vì vậy cho nên nếu mà mình thực sự buông ra mà toàn vẹn với thực tại thì ngay cái lúc mà toàn vẹn với thực tại đó là đã chấm dứt mọi đau khổ rồi. Mặc dù lúc đó đó là vẫn đau, vẫn đau theo cái nghĩa là một cái cảm thọ khổ gì đó đấy là khá dễ, thì là cái đau đó nó trở thành không còn có ý nghĩa gì nữa cả, tức là nó chẳng có chẳng có khó chịu gì cả, cái đau nó vẫn là bình thường, nhưng mà khi mình có một cái lực đối kháng lại cái đau đó thì lúc đó mới khổ, đó là cái nguyên lý của tứ diệu đế, trong cái khổ đế là như vậy đó, tức là nếu bạn thân khổ mà thuần túy là khổ thì cũng có khổ, nhưng mà khi khổ mà mình chống lại cái khổ đó Thì, thì mới là khổ đế Cái khổ đó, Từ nó không phải là khổ đế à, Nhưng mà khi mình chống lại Cái khổ đó, đó Thì nó mới thành khổ đế Cái khổ đế này nó khó chịu Nó khó chịu lắm Nhưng mà Nhưng mà bản thân Cái khổ đó, đó thì nó không khó chịu gì cả Đại khái là như vậy Cho nên ở đây là thầy muốn nói thế này Khi mà mình Không có tạo nên Những cái ảo tưởng Mà mình gọi là vòng đồng Trong đó gồm có là Buông lung Thất niệm Đó là những cái vòng cái, cái cái cái động tác của sự vòng đồng Thế khi mình trở về Tròn vẹn với thực tại Thì lúc đó mình mới Thực sự thấy thực tại Như nó đang là Tức là mình lúc đó mà cái tánh biết của mình đó, nó cùng với cái cái đang là đó là một cho nên là nó coi chạy đúng với cái đang là đó còn nếu mình đứng ra ngoài một cái mình phê phán một cái thì là liền là liền cật liệt không thể nào mà mà mà đứng ngoài mà mà có thể là toàn vẹn với cái đang là được mà là phải là trở về toàn vẹn với cái đang là đó thì nó mới đang là được cái này là cái mà mà mình phải chiêm nghiệm thật nhiều thì khi đó mình mới là thấy thấy ra nhưng mà khi mình đã toàn vẹn rồi thì tự nhiên là cái cái biết đó nó trở nên hoàn toàn trong sáng bởi vì á chính cái vòng đồng mới là che lấp cái vòng đồng nó mới làm cái che lấp cái vòng đồng nó giống như mây mà che mặt trời á Khi mà không có mây che mặt trời nữa đó Thì tự nhiên mặt trời nó chiếu sáng Cái tánh đế của mình cũng vậy Nếu không bị các cái vòng đồng chi phối Nếu không bị cái tham sân si chi phối Nếu không có bị cái quá khứ hiện tại vị lai chi phối Thì lúc đó đó là về mặt định Thì nó toàn vẹn với thực tại Về mặt tuệ thì là thực tại đó hoàn toàn trong sáng Thì cái đó gọi là tích giác tức là không mê giác tức là thấy biết lúc đó mình thấy biết chính cái thực tại đó như nó là cho nên nó là cái thấy biết đó không có mê vậy thì một cái thấy biết không mê tức là một nhận thức đúng với thực tánh pháp nói theo ngôn, ngôn ngữ của phật phật giáo đó là thấy đúng thực tánh pháp Tức là thấy đúng cái cái thời về trung chính của một pháp Thế còn khi mình tưởng tượng lên một cái Do quá khứ hay là tưởng tượng do tương lai hay là tưởng tượng do dính mắc vào hiện tại Thì đều đã biến cái cái cái mà Cái sát na hiện tại đó đó Nó trở thành một cái khác, khác rồi Thì cái cái khác đó đó chính là cái ảo tướng thay vì là thực tánh thì nó lại là, là ảo tướng mình chỉ thấy những cái ảo tướng tại sao dùng chữ tướng là bởi vì do tưởng tượng tưởng tượng, tượng á thì nó hình thành một cái một cái hiện ảnh ảo cái gì nữa ví dụ như bây giờ cái người nó đang ngồi đây mà mình thích tức là mình đã biến cái người này trở thành một hình ảnh ảo của mình rồi. Mình ghét cũng là biến thành một hình ảnh ảo của mình rồi, chứ không phải là không phải là cái thời về trung chính đang ngồi đó. Mà cái thời về trung chính đó nó đã biến biến qua cái tham sân si của mình. À nó biến biến qua tham sân si của mình thì nó làm mất cái thời về trung chính của nó rồi. Bây giờ nó dịch chuyển ra thành một hình ảnh khác rồi mà hiện nay đó, đó là ảo tưởng, cho không phải là cái thực tánh đang ngồi đây, phải không? mình luôn biến một cái thực tánh thành ra nhiều ảo tượng của mình, hoặc là một thực tánh bị biến ra nhiều ảo tượng qua nhiều người, cho nên đó, mỗi người tự tạo cho mình một cái ta ảo tưởng, cái ta ảo tưởng đó, đó bao gồm những cái ảo tượng mà anh ta lập nên. Để tạo thành ra cái mà cho rằng là mình Thực ra mình chỉ bao gồm những cái ảo tượng đó Cái mà mình gọi là mình đó đó Chẳng qua chỉ là bao gồm những cái ảo tượng đó Chứ không có cái thực gì cả Cho nên thiền là gì? Thiền tức là trả cái nhận thức này này Tế về lại nguyên vị của nó Và trả pháp trợ về với nguyên vị của nó Thì lúc đó đó không có cái chủ quan nữa Thì lúc đó nổi tâm thanh tịnh Thì thấy rõ các pháp à cái khi mình nội tâm mình thanh tịnh nội tâm thanh tịnh tức là gì tức là nội tâm đó trở về toàn vẹn với thực tại là thanh tịnh là rộng lặng mà hệ rộng lặng thì đó trong sáng cái bản chất rộng lặng và trong sáng đó là bản chất có sáng khi mà không còn cái cưng cái ảo tưởng của bạn ngạ là che lấp nữa cho nên đó, những cái từ mà trong Phật giáo đó gọi là tiền cái tức là che lấp, giết sử hay là tiền phượt, tất cả những cái từ đó hoặc là lậu hoặc, à. hoặc là cái cái mà mình bị đắm chìm này đó thì gọi là gọi là tầm luân, hay là hay là chìm đắm. Thực ra trầm luân người nghe ch chữ chữ hán, và còn chìm đắm là Dễ hiểu đó, đó là những cái yếu tố Mà nó không có phản ánh trung thực Cái thực tánh pháp Thì Cái yếu tố mà trở về Tròn vẹn và trong sáng Đó là ba yếu tố nó đi chung với nhau Không tách ra được Trở về tròn vẹn Trong sáng Trở về là tinh tấn tròn vẹn là chánh niệm, trong sáng là tinh giác. À, cho nên đó là mình nói là tin tấn chánh niệm tinh giác. Nhưng mà chữ tin tấn chánh niệm tinh giác thì nghe khó hiểu quá. Bởi vì tin tấn là mình cứ tưởng tin tấn kiểu này kiểu kia, rồi chánh niệm là mình tưởng niệm kiểu này kiểu nọ, rồi tinh giác là mình tưởng đó là phải là biết cái này cái kia. Mà thật ra là không không phải như vậy. Chỉ là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tài là được rồi vì khi mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại thì nó không còn có những cái vòng động tức là không còn ảo tưởng không còn ảo tưởng thì tất cả thế giới này đều biến ra thành như chân như thật hết cho nên có một cái câu nói rằng nhất nhân quy chân tức là nếu như một người mà trở về với cái chân trở về với cái, cái, cái, cái chân ở đây mình á trở về với cái với cái uh, tròn vẹn trong sáng với thực tại đó thì mười phương thế giới hiện toàn chân, tức là nếu mà cái tâm mình mà nó thở về chân á, thì mình sẽ thấy thập phương thế giới đều là chân hết, thực đánh pháp hết, nhưng mà tâm mình khởi lên một niệm thôi là đủ để mà che mờ hết cả cái cái thực tài này, che mờ hết cả cái bản pháp này, nó có thành ra là ảo tướng như vậy á thực tánh tức là thời kỳ trung chính thực tánh là tại đây và bây giờ công tiếng anh ấy, nó có một cái từ rất là vui công tiếng anh nó có một cái từ à, rất vui là cái từ nowhere là không ở đâu cả nowhere là không có ở đâu hết bởi vì đâu có ở đâu được hấp luôn luôn là sinh về tôi tại đâu cái chỗ nào ở đâu được. Nhưng mà nowhere cũng là now and here. <cười> là đó. Nowhere cũng là now and here. Tức là thời về trung chính. Chính cái khi mà thời về trung chính là lúc đó là giải thoát á. Tức là lúc đó nó không còn dính mắc vào đâu cả nô què luôn <cười> đối với mục pháp mà mình sai lầm á là có hai cái sai lầm một sai lầm đó là nhận thức sai và một sai lầm nữa là hành động sai tức là do nhận thức sai mà hành động sai thì cái nhận thức sai đó nhận thức sai đó là Gọi là ta kiến Hành động sai đó gọi là tham ái Bởi vì ái đó thì sinh ra thụ hữu Ái tức là tạo ra hành động Thực ra ái là là từ đó là hành động rồi Hành động của của tâm rồi Rồi thụ hữu Tức là Ái thụ hữu làm Cái cái tạo tác để mà trở thành Ái thụ hữu tức là sinh tử Cho nên ái thụ hữu là có sinh lão tử, thì ái thụ hủ. Nhưng mà ái thụ hủ đó thì trước đó là do vô minh. À. Vô minh mà biểu hiện trong cái, cái cái cái cái hiện tại này, cái cái cái mà thực tế đó thì đó là tà kiến, tức là nhận thức sai, Nhận thức sai thì hành vi sai. À. Còn đức Phật. Là nhận thức hoàn toàn tông sáng Cho nên gọi là minh túc Và hành vi hoàn toàn là tốt đẹp Cho nên gọi là hành túc Cho là gọi là minh hành túc à. Vậy thì trong sự giác ngộ đó Nó gồm có hai mặt à. Cái nhận thức mà trực tiếp Một nhận thức tông sáng trực tiếp Không qua khái niệm Không qua tư tưởng quan niệm gì cả Mà là trực tiếp Chỉ lập phản ánh một cách hoàn toàn trung thực Thì cái đó là Gọi là nhận thức Đúng thực tánh Tức là thấy biết thực tánh một cách trung thực Trung thực Tức là không có qua là Khái niệm, quan niệm Tức là là trực tiếp, không qua khái niệm, quan niệm, hay nói cho dễ hiểu là không cho là phải là sẽ là mình đấy là mình nói cái tình giác không thôi. Thế thực ra cái tình giác này nó phải là kèm theo với là trở về tròn vẹn, tức là nó phải có cái trở về tròn vẹn với thực tại cái đã thì khi đó mới là tinh giác được. À, à, cho nên đó cái cái giác ngộ là như vậy. thì cái này đó tức là không có co co cho là phải là sẽ là đó thì là gọi là tinh giác hay là cái cái cái tánh đứt trong sáng. lúc đó đó mới là thấy được thực tính. chứ không phải là hết khi mà mình cho là sẽ là phải là thì nó là là cái ảo tướng. Nhưng mà bây giờ mình không còn thấy cái ảo tướng đó nữa, cho nên là mình thấy được thực tánh. thì cái cái mà thấy được thực tánh đó đó gọi là tích giác hay là gọi là cái cái biết trong sáng. tích giác là cái biết trong sáng không có không có mê mờ. Còn ba cái cái mà cho là sẽ là phải là này chính là là tà kiến. Như vậy ấy, là cũng đồng nghĩa là không còn tà kiến. Không còn tà kiến. Thì cái mặt đó là cái mặt mà mình nhận thức. Còn giải thoát á thì lại là hành vi. Hành vi này á thì lại là vô vi hay là vô tác hay là vô hành. Thì cái hành vi đó mới là cái hành hành vi tốt cái nhận thức là nhận thức thực tế tức là nhận thức đúng giác ngộ là nhận thức đúng giải thoát là hành vi tốt nhưng mà chưa tốt ở đây ấy, là hành vi mà vô vi vô tác vô hình tức là hành vi không có tạo tác cho nên là không không ái thụ hữu không có ái thụ hữu như vậy á giác ngộ đó là không còn tà kiến, còn giải thoát đó, là không còn tham ái. Cái cái ái thủ hung này này, tức là không sinh tử. Thì trong cái giác ngộ, trong cái thiền á, cái thiền đó là thiền vipassana á là nó có hai cái mục đích này. Tức là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ chính là thấy ra được thực tánh pháp. Còn giải thoát á, tức là không còn hành vi tạo tác. Nhưng mà mình nói như vậy thì cho nó rắc rối về thôi. Cho tên thực tế đó là nó rất là đơn giản. trên thực tế là mình đứng đây và mình như là, là thầy nói mấy lần trước á, bây giờ nếu mình không còn là, là buông lung phóng vật, tức là buông cái buông lung phóng dật đó đi, thì là trở về với thực tại, trở về với thực tại thì toàn bề với thực tại, thì là liền thấy thực tại như nó đang là, tức là thấy thực tánh pháp. Khi mình thấy được thực tánh pháp, thì mình sẽ không còn vòng đồng để mà tạo ra cái này cái kia theo tham ái nữa, cho nên không còn tham ái vì vậy cho nên đó là lúc đó là nhận thức và hành vi hoàn hảo nhận thức và hành vi hoàn hảo tức là bên hình tốt đó nhận thức và hành vi hoàn hảo cái hoàn hảo đó, đó là không phải là một cái hoàn hảo nào mà mình mình nghĩ là nó sẽ đi đến một chỗ hoàn hảo mà hoàn hảo là tròn vẹn tại đây và bây giờ tức là thời về trung chính như thầy nói đó bây giờ đừng nghĩ tới hoàn hảo nào cả chỉ cần là từng giây phút mình hoàn hảo với chính mình mà hoàn hảo ở đây ấy, là không phải là một trạng thái hoàn hảo như ý muốn mình mà là hoàn hảo như nó đang là đó. thì trong cái hoàn hảo như nó đang là đó thì có cái sáng suốt định tĩnh trong lành hay là có cái tinh tấn chân niệm tinh giác thực ra đó là những danh từ thôi. thực ra đó những danh từ là nói để cho để mà mật thiết minh thôi. cái còn tên thực tế mình buông ra thì không có gì cả. đâu có gì nữa đâu đó. ngay đây là xong rồi. cho còn gì nữa không? còn nếu mà mình khởi lên cái nói làm sao mà mà con giải quyết được cái này? con đang thế này thế kia làm sao mà giải quyết cái nọ? thì tức là mình đang đang buông lung phóng dật, đang muốn trở thành cái này muốn trở thành cái kia.